Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 552 Mũi nhọn đấu với đao sắc Ngông cuồng Ngọc thiên linh nhất thời nổi giận Hắn cảm giác đinh nhạc Ở coi thường hắn Hét lớn một tiếng Ngọc thiên linh lại ra tay Ra tay rất nặng Muốn bức bách đinh nhạc Cũng may mà đinh nhạc trước đây Trải qua luôn phiên đại cơ duyên Tiên thể cũng coi như bù đắp nhiều lần. Không phải vậy lần này thật sự nguy hiểm. Trước đây, đinh nhạc cơ duyên tạo hóa tiên quang tuy rằng bị cắt đứt. Nhưng dù gì cũng là hưởng thụ một chút. Còn có ở cái kia thần thông vương ngoài điện nói chịu đựng sinh tử tôi luyện. Thêm vào cái kia truyền thừa chí bảo gột rửa càng làm cho tiên thể mạc xanh tiến lên một bước. Đến nỗi với Đinh Nhạc Tiên Thể tuy rằng có khuyết Nhưng uy năng nhưng là rất mạnh Đinh Nhạc Toàn lực ứng phó cuối cùng vẫn là kháng ở Ngọc Thiên Linh công kích Nhưng nhưng cũng có chút chật vật Đáng ghét Nếu không là ta cỡ chuyển Ngọc Tiên Chi Thể bây giờ chỉ có thể năm chuyển Nhất định có thể một tay chém ngươi Ngọc Thiên linh gầm lên, hắn liền ngay cả ra tay, nhưng vẫn như cũ không làm gì được đinh nhạt bao nhiêu. Bất quá đinh nhạc nhưng trong lòng là quyết định chủ ý nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiên thể bù đắp. Không phải vậy bình thường còn không thấy được. Nhưng lúc mấu chốt chính là trí mạng chỗ yếu Thương này tên ngân ngọc điểm tiên thương chính là ta phối hợp chí bảo bây giờ lấy nó đến chém ngươi ngọc. Thiên linh trong tay một phen Trường thương ở tay Hảo quang lói lên Chính là đâm hướng về phía đinh nhạc Dường như một con dao long suốt kích Đương theo ấm ánh ngọc quang Quanh đinh Nhạc trở tay lấy ra bất chu ấm Đánh về điểm tiên thương Nổ vang một tiếng Song phương đều là lùi về sau một bước Thật mạnh phối hợp trí bảo đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại thầm nghĩ trong lòng Này điểm tiên thương mặc dù coi như cũng bất quá trung phẩm cấp bậc Nhưng cũng cùng Ngọc Thiên Linh trăm phần trăm phù hợp Sức chiến đấu phát huy đến hoàn mỹ Cho dù là bất chu ấn không nữa phàm cũng là khó có thể ngăn chặn Song phương kịch liệt đại chiến Ngọc Thiên Linh bị đinh nhạc coi thường làm tức giận Toàn lực đè xuống Tiên thể năm chuyển thêm vào phối hợp chí bảo Bản thân sức chiến đấu đạt đến đỉnh phong Khí thế vô song Có loại không thể ngăn cản tư thế Đinh nhạc cũng là không rơi xuống hạ phong Tuy rằng hán tiên thể có khuyết Nhưng vẫn như cũ khí thế bàng bạc Sơ tay nhấc chân đều là đại uy năng Bàng bạc vô lượng Thân như thần thiết cứng đối cứng bên dưới Ngọc thiên linh cánh tay đều là bị đánh nức Nhất điểm tiên Điểm tiên thể ngọc Thiên linh hét lớn sợi tóc bay lượng Khí tức trùng thiên Trường thương như điện sắc bén đến cực điểm Có loại muốn phá nát đinh nhạc tiên thể cảm giác Để đinh nhạc trong lòng một bẩm Vội vã tránh né Thần sơn ấm đinh Nhạc chủ động tiến lên Hai tay ghép ấm Nổ vang một tiếng Hai tay hắn nâng lên một tòa nguy nga thần Sơn Khí thế trầm trọng Có cố trấn áp hốn đồn vạn thiên quy thí Phịt một tiếng Đinh nhạc thác Sơn nện xuống Trực tiếp đem ngọc thiên linh tạp bay ra ngoài Thần Sơn ấm Là đinh nhạc chính mình lính ngộ một môn thần thông căn cứ tự thân đại đảo lính ngộ Tìm hiểu nguy nga thần Tôn Sơn mà sáng chế một môn ấm huyết. Tuy rằng chỉ là vừa hơi có hình thái, chỉ có một tia rất sống nhưng uy năng nhưng là cực cường. Đây là tối phù hợp đinh nhạc tự thân thần thông, cho dù vừa thành hình, nhưng cũng uy năng mạnh mẽ. Thần Tôn Sơn Ngọc Thiên Linh ánh mắt nghiêm nghị, tuy rằng đinh nhạc nâng thần Sơn chỉ có một tia rất sống Nhưng cũng là để ngọc thiên linh sắc mặt ngưng lại Nhị điểm tiên, điểm tiên chi linh ngọc Thiên linh hét lớn, anh tư bộc phát Nhanh chân tiến lên trước, trường thương như sồng Tiên quang tỏa ra, không gì sánh được Để đinh nhạc mặt bên thân hình tránh né Si 1 Điểm tiên quang tỏa ra, đinh nhạc mi tâm nứt ra Nhỏ xuống mấy giọt máu tươi Để đinh nhạc mi tâm một trận đâm nhói Thần Sơn ấm đinh ngạc như trước hai tay thác sơn Muốn kiểm nghiệm chính mình ngộ ra thần thông Nổ vang một tiếng Đem Ngọc Thiên Linh đập ngã xuống đất Hình tượng tổn thất lớn Điều này làm cho Ngọc Thiên Linh một trận mặt hắc Trong lòng biệt hỏa Tam điểm tiên Ngọc Thiên Linh lại ra tay Trường thương dường như kinh hồng giống như Tắt ra hốn đồn Thổi phù một tiếng, đinh nhạc tiên thể đều là nước ra Đinh nhạc lúc này cũng là bắt đầu đấu sức Cũng không đổi thần thông Chính là nâng thần sơn ấm cuồng liệt nện xuống Trên tay hắn thần sơn càng ngày càng nguy nga Khí thế càng thêm hương thỉnh Nổ vang một tiếng Phạm vi mấy ngàn giảm hốn đổn hư không đều là phá nát Ngọc thiên linh trên người vư ảnh Cũng là tùy theo phá nát Thổ huyết rút lui Ở đại chiến như vậy bên trong Đinh nhạc đối với thần Sơn Ấm lính ngộ đại đại tăng nhanh Linh quang thoáng hiện Đều là để trên tay thần Sơn Càng ngày càng bàng bạc Đinh nhạc liền dường như ôm ập Thần Tôn Sơn giống như Khí thế vô song Trong ánh mắt lộ ra Rất lớn lực áp bách Thần Tôn Sơn, đó là được khen là hốn đồn Đế Nhất Sơn uy năng vô song, hưởng thọ vắng lặng ở trong hốn đồn Nhưng từng có chân đảo bá chủ đang nói Nếu như thần Tôn Sơn lay động, như vậy nhất định là thạc phá kinh thiên Có thể trấn áp hốn đồn vạn thiên uy năng vô lượng, mà đinh nhạt trong tay thần Tôn Sơn Tuy rằng chỉ là giống như, cộng thêm một tí rất sống, nhưng cũng là uy năng vô lượng. Cũng may mà Đinh Nhạc bản thân đạo quả chính là cùng Sơn có quan hệ. Vì lẽ đó tìm hiểu lên khá là thuận lợi. Không phải vậy, đổi làm người khác. Chỉ là thần Tôn Sơn cái kia bàng bạc vô biên khí thế chính là khiến người ta khó có thể tâm thần chịu đựng. Đinh Nhạc càng đánh càng thuận. Hốn độn tiên thể nổ vang Quanh người hốn độn tiên quang Dĩ nhiên cũng cùng thần Sơn ấm sản sinh tổng hưởng Tiên quang lượn lờ Diễn biến thành từng đảo Từng đảo ấm ánh thần quang Quấn quanh thần Sơn Dường như chân chính thần Tôn Sơn Âm Một tiếng Ngọc Thiên Linh lần thứ hai bị đánh bay mãnh liệt vô cùng sức mảnh to lớn lạc ở trên người hắn Để trên người hắn xương đều nứt ra rồi Máu tươi chảy dòng Ngọc Thiên Linh ánh mắt không khỏi buồn bã Hắn biết lần này là hắn thất bại Ở tiên thể phương diện Đinh Nhạc cùng hắn nhiều nhất lực lượng ngang nhau Tuy rằng Đinh Nhạc hốn độn tiên thể không có đạt đến mức tận cùng Nhưng hắn cỡ chuyển Ngọc Tiên Chi Thể cũng là chỉ có 5 chuyển Nhưng nhất làm cho hắn âm vui chính là Đinh Nhạc chỉ bằng mượn một môn không thuần phục thần thông chính là ác chế hắn Nhưng ngay cả như vậy, hôm nay cũng có thể thắng ngươi ngọc Thiên linh quăng đi rồi trong lòng mồ mịt, ánh mắt một lần nữa trở nên ác liệt Nhìn chầm chằm Đinh Nhạc nói rằng Thứ thiên ngọc, thiên linh hét lớn, trưởng thương kinh thiên Thể hiện ra một luồng không gì sánh được ác liệt tư thế. Thần thông vô lượng. Đâm hướng về phía đinh nhạc. Vô thượng thần thông đinh. Nhạc ánh mắt ngưng lại. Không nghĩ tới ngọc thiên linh cũng nắm giữ mạnh mẽ vô thượng thần thông. Nhưng hắn cũng vẫn như cũ không sợ. Hắn mắt sáng lên. Đột nhiên chính là há mồm quát to một tiếng. Thanh chấn động hốn đồn. Như đại đảo thiên âm giống như Lôi minh cuồn cuộn uy năng vô lượng Để Ngọc Thiên Linh thân thể chấn động Như bị sét đánh Bay ngược ra ngoài Ánh mắt lần thứ nhất lộ ra ngơ ngác Chiến Ngọc Thiên Linh rất nhanh liền một lần nữa Thu thập tâm tình của chính mình Chiến ý ngút trời Mặc dù có chút gặp khó Nhưng hắn cũng không cho là mình thất bại Từ hắn xuất thế đến nay, thường thường đều là hắn lực ép người khác. độc lính, vẫn không có hưởng qua một bãi đây. Ngọc thiên linh căn bản sẽ không chịu thua. Hắn là thiên tri ghiêu tử, ngạo nghệ với thế gian. Nhìn xuống hốn đổn phản thiên tuấn kiệt, làm sao có khả năng thất bại. Ngọc thiên linh dường như một vị chiến tiên giống như khí tức khuấy động. Ánh mắt rừng rực, trường thương như sồng như điện Các loại đại thần thông đều là hạ bút thành văn Chính là vô thượng thần thông Cũng không chỉ là đâm thiên một loại Hai người là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài Mũi nhọn đấu với đao sắc Đinh nhạc một thân thần thông cũng là không hề yếu Thậm chí còn đẻ lại một bậc Chưa xong còn tiếp